hình thế Đức Phi Phượng Khinh chương 42 hôn lễ xui xẻo nhất trong lịch sử trung e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm ức y rét Sakura mùi mùi đại hôn Diệp Ly vốn không cần đi đưa nhưng mặt tu nghiêu lại để Phượng Tam đưa tin tới Diệp Ly tin tưởng đến lúc đó nhất định có trò hay để xem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 Tối hôm qua có bị kinh hãi không dịp ly đi đến phía đối diện hắn ngồi xuống Cười nói cũng may Làm phiền ngươi cô ý chạy tới Mặt tu nghiêu thoáng như nhớ ra chuyện thú vị gì đó Nụ cười thẳng nhiên nơi đáy mắt cũng nhiều thêm hai phần chân thật May là chạy tới Bằng không ta còn không biết Vương Phi có thủ đoạn như vậy Diệp Ly không sao cả nhún nhún vai. Nàng cũng không thèm để ý chân diện mục của mình bị Mặc Tu Nghiêu thấy được. Dù sao bọn họ tương lai sẽ là vợ chồng. Rất nhiều chuyện muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Chúc tài mọn để cho Vương gia chê cười rồi. Mặc Tu Nghiêu nhíu mày, chúng ta vẫn cứ xưng hô Vương gia Vương phi như vậy sao?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 So với những kiểu xưng hô này Diệp Ly vẫn tình nguyện xưng hô vương gia vương phi hơn Mặt tu nghiêu cười nói nàng có thể gọi tên của ta Mặt tu nghiêu Tu nghiêu Mặt tu nghiêu sửa lại ta có thể gọi nàng là A Ly không Diệp Ly gật đầu, rất may là hắn không lựa chọn gọi Ly nhi Nói thật, ngoại trừ trưởng bối thì nàng rất khó quen với xưng hô thân mật như vậy. Ngày hôm qua ta thả người kia, ngươi không ngại Diệp Ly nhìn mặt tu nghiêu nghiêm mặt nói. Mặt tu nghiêu lắc đầu, vẽ mặt rất nhẹ nhõm cười nói không ngại. Nàng đã dễ tính không so đo chuyện kia, dù sao hàng minh nguyệt cũng không dễ đắc tội. Diệp Ly nhướng mày!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 Hai người cũng không phải là người nói nhiều, nhưng Diệp Ly phát hiện nói chuyện cùng với mặt tu nghiêu tuyệt đối sẽ không nhàm chán. A liệt! Diệp Ly đứng dậy, đang chuẩn bị xuống xe, thì mặt tu nghiêu đột nhiên kêu lên. Diệp Ly quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn. Mặt tu nghiêu yên tĩnh nhìn nàng, nàng thật sự chuẩn bị xong sao?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 Ở trước mắt bao người Người đầu tiên xuống xe ngựa lại là một thiếu nữ áo tím Quần áo màu hoa đinh hương Bên trên thư hoa sen cuốn cành thanh nhã Một đầu tóc đen búi lỏng Đeo trong cài tóc hồ điệp gắn bão thạch rực rỡ lấp lánh Chỉ hơi nghiêng mặt đã để cho mọi người thấy một dung nhanh thanh lệ trang điểm đơn giản Rất nhanh Hai gã thị vệ nhúc rèm xe ngựa lên Nhẹ như không có gì mang mặt tu nghiêu đang ngồi trên xe lăn cùng xuống xe ngược Mặt tu nghiêu nhàng nhạt nhìn lướt qua mọi người như có chút ngây dài ở cửa lê vương phủ Nghiêng đầu nhìn Diệp Ly đứng ở một bên Vương tay về phía nàng Diệp Ly đưa tay tùy ý để mặt tu nghiêu cầm chặt tay mình Sau lương A Cẩn đã đẩy xe lăn hướng về cửa Lê Vương phủ mà đi Khục Bái kiến định quốc vương ra Rốt cục có người kịp phản ứng Liếc Lê Vương còn đang gắt dao chầm chầm định vương đang đến gần Không phản ứng chút nào một cái Người phục hồi tinh thần lại ho nhẹ một tiếng xem như nhắc nhở chủ nhân đón khát Bái kiến định quốc vương ra Hôm nay là hôm lễ của Lê Vương, chư vị không cần đa lễ. Mặt tu nghiêu ấm giọng nói, sau đó nhìn mặt cảnh Lê cười nói cảnh Lê, chúc mừng ngươi. Đa tạ mặt cảnh Lê hung hăng mà chằm chằm vào dịp ly đứng bên người mặt tu nghiêu, cắn răng nói. mặc tu nghiêu nhớ mày, không mời chúng ta đi vào sao. Mặt cảnh Lê đành phải nghiêng người nhường đường mời hai người đi vào Cuối cùng miệng vẫn không chịu nhả ra thêm nửa chữ Mặt tu nghiêu hiển nhiên hiểu rất rõ tính tình mặt cảnh Lê Ngẫm đầu cười nói với Diệp Ly chúng ta vào đi thôi Diệp Ly miếm môi mỉm cười, ngật đầu không nói Đi cùng mặt tu nghiêu bước vào đại môn Lê Vương Phủ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 Không cần ngẫm đầu nhìn cũng có thể cảm thấy mặt cảnh Lê hung hăng nhìn mình chằm chằm. Tại loại tình huống này bị người chăm chú nhìn như vậy khiến Diệp Ly sinh ra thêm vài phần tức giận. Người kết hôn không phải bề bộn đến đầu chán não trướng sao? Vì cái gì mặt cảnh Lê này lại rỗi rảnh ngồi ở đây nghe người ta tán ngẫu? Ờ, cảnh Lê đây là thế nào? Sao lại nhìn chằm chằm diệt tam tiểu thư một giọng nữ có chút chói tai vang lên trong đại sản Diệp Ly nhớ mày ngẫm đầu nhìn về phía người nọ Trong đại sản này chỉ có bảy tám người Nhưng do hiền chiêu thái phi tự mình tiếp tất nhiên không phải là khách tầm thường Ít nhất cũng không phải người cô nương thượng thư phủ Diệp Ly này có thể đắc tội Người nói chuyện cũng đang nhướng mắt Phượng Vẽ mặt với mốc nhìn chầm chầm Diệp Ly Một thân cẩm y Phượng vân mẫu đơn chứng tỏ thân phận của người đến bức phàm Nàng vừa thốt lên Những người vốn đặt sự chú ý trên người mặt tu nghiêu đã lâu không thấy trong nháy mắt đều đem ánh mắt đặt trên người Diệp Ly Người nọ lại không từ bỏ ý đồ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 Diệp Ly nhẹ nhàng mỉm cười Lão phu nhân quá khen Phong thái của tiên mẫu Diệp Ly khó chạm tới bóng lương Chỉ hy vọng có thể kế thừa một phần là đủ Lão phu nhân tán thưởng ngật đầu Nói là đứa trẻ ngoan biết khiêm tốn Vị này chính là hoa quốc công lão phu nhân Mặt tu nghiêu nhẹ giọng giới thiệu cho Diệp Ly Diệp Ly lúc này mới hiểu rõ Thì ra vị này thế mà lại là tổ mẫu của thiên hương Sau đó mặt tu nghiêu giới thiệu cho Diệp Ly mấy vị đang ngồi Không ngoài ý muốn không phải là người nhà của các vị quan đại thần Thì là dòng họ hoàng thất Mà vị cẩm y phu nhân mở miệng đầu tiên kia Chính là cô cô của đương kim hoàng thượng và lê vương Chiêu nhân trưởng công chúa